Bà Hoa ngồi nhìn con dâu thấy đôi mắt cô đỏ hoe, biết con dâu buồn vì con trai mình, rồi bà lại an ủi. "Con à, dù có buồn đau gì đi nữa, con cũng phải cố gắng vượt qua nghe con. Con hãy sống vì con của con, cố gắng lên, đừng dày đọa bản thân mình quá, con hiểu không?" Dạ mẹ. Bà Hoa cũng khép cửa lặng lẽ ra ngoài. Những ngày sau đó Linh Chi vẫn như vậy, mất ngủ, suy sụp, rối loạn. Cô bắt đầu có biểu hiện hay quên, có lúc giật mình chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cô cứ thơ thơ thần thần như người mất hồn. Có hôm vừa cho bé bi bú xong, cô lại đứng dậy pha sữa. Có hôm thay đổi cho con, cô mang bộ mới bỏ vào chậu giặt thay vì mặt. Ánh mắt cô đờ đẫn mỗi khi nhìn con chỉ toàn là nước mắt. Ngay bà thông ra báo tin, mẹ ruột của Linh Chi cũng tới. Lần nào bà cũng khuyên con gái về bên nhà bà để bà chăm sóc, nhưng Linh Chi vẫn cứng đầu không chịu. Cô nói rằng mình ổn. Thật ra, Linh Chi sợ mình làm khổ mẹ. Cô đau buồn nên không muốn mẹ nhìn thấy mình ngày đêm cứ khóc mãi. Mẹ cô đành bất lực chỉ biết nhờ vào bà thông ra, chăm lo dùng cho con gái. Trong căn phòng im ắng trong đêm, Linh Chi thiếp đi. Bỗng, một tiếng động vang lên khiến cô troảng tỉnh. Mắt mở ra nhìn quanh, bé Bì vẫn đang ngủ ngon bên cạnh. Cô đặt tay vào ngực rồi nhắm mắt lại khi cả người cô mệt mỏi. Là tớ đây. Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình ngồi dậy. Trước mắt cô là Minh An. Minh An đứng cạnh giường nhìn chằm chằm vào đứa con của cô. Minh An, cậu. Chưa kịp nói hết câu, cô thấy Hải Nam bước vào nở một nụ cười dạng dỡ anh, em tưởng anh đi làm Hải Nam không trả lời chỉ nhìn Minh An rồi cả hai cùng cười một nụ cười khác lạ lạnh buốt, ghê sợ. Hải Nam, Minh An hai người làm sao vậy Linh Chi cất tiếng hỏi Minh An không nói gì cô bước đến bên giường rồi bế bé bi trên tay Minh An cậu định làm gì, đưa con cho tớ không một lời Minh An quay đi, Hải Nam theo sau Linh Trì lao ra theo hoảng loạn kêu lên Chả con cho tớ An đừng làm ơn Cô bước từng chân run sẩy Chạy theo hai người kia đi ra ngoài Minh An bỗng dừng lại Quay người tay vẫn ôm bé Bi Gió thổi tung mái tóc cô Ánh mắt lạnh lẽo Minh An ngoái lại nở nụ cười nhạt Hải Nam cũng vậy Ánh mắt lạnh bằng vô cảm Chả con cho tôi Đừng mang con tôi đi đừng." Nhưng càng chạy Cô càng thấy họ xa dần, bóng sáng hải nam và minh an mờ nhòe, lẫn vào khoảng trắng hun hút rồi biến mất. Tiếng hét vang trời của Linh Chi trong đêm. Không. Cô troàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm, tim đập dồn dập Mẹ chồng cô chạy vào, bé Bi vẫn ngủ ngon trong nôi. Con làm sao vậy con? Cô nhìn quanh hoảng loạn rồi ôm chặt lấy con, vừa khóc vừa nói trong hơi thở. Minh An. Minh An cướp con của con Anh Nam nữa cả hai người đó Bà Hoa ôm lấy vai con dâu Lòng thắt lại Chỉ là mơ thôi con Con An nó không trở lại nữa đâu Chồng con đi làm rồi Một giấc mơ Nhưng là giấc mơ sinh ra từ hiện thực đau lòng Linh Chi vẫn ám ảnh giấc mơ đó Khi mẹ chồng cô đã trở về phòng rồi Nhưng Linh Chi vẫn ngồi bật dậy Miệng cô lầm bầm Minh An, Minh An Cậu đừng đến đây Con của tớ mà Rồi bất chợt Linh Chi nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai cô Chết đi, hãy chết đi Linh Chi mặt mũi tái xanh, cô nhìn quanh Bỗng thấy trên vách tường hiện ra một cái bóng Cái bóng đó rất to và dài Nó chuyển động như sắp sửa tiến lại gần cô Linh Chi sợ hãi ôm đầu thét lên Có ma Hải Nam chạy vào thấy vợ ngồi ôm đầu la hét Anh vội nắm chặt tay vợ Em sao vậy, bình tĩnh, có anh đây rồi Mẹ chồng cô cũng chạy vào hỏi han lo lắng Linh Chi bỗng tỉnh táo lại Cô nhìn lại thấy chồng mình Cô tức giật đẩy anh ra Anh quan tâm tôi để làm gì Hải Nam hối lỗi Anh ôm lấy vợ mà khóc Anh xin em đó Anh biết sai rồi mà Linh Chi vẫn tuyệt tình đẩy chồng ra Bà Hoa mẹ chồng cô thấy vậy Cũng bảo con trai ra ngoài Tạm thời vợ con nó còn giận Con đừng làm nó kích động Lúc sau thấy Linh Chi đã ngủ Hải Nam nói với mẹ Hình như vợ con bị trầm cảm rồi thì phải Hay mai con đưa cô ấy đi khám xem sao Bà Hoa thở dài Ừ nhưng nhỡ vợ con không chịu đi thì sao Hay là để mẹ đưa đi khám Trong đêm đó bà Hoa và con trai đã bàn với nhau Là ngày mai phải đưa Linh Chi đi viện khám Vì đang nghĩ cô bị trầm cảm sau sinh Nhưng đến sáng hôm sau Bà Hòa bê tô cháo vào đặt lên bàn cho con dâu. Không thấy Linh Chi trong phòng. Bà lo lắng để cửa toilet thì hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt. Linh Chi đang dùng dao làm sạch tay của mình. Cô ngầm tay trong chậu nước lăng một màu đỏ lè loẹt vì máu tươi. Về mặt của Linh Chi tái ngắt. Nhìn cảnh tượng đó bà Hòa run lên. Trời ơi con làm cái gì vậy? Bà Hòa vội chạy tới nắm tay con dâu miệng la lớn. Nam ơi Nam vợ con. Hải Nam vội chạy vào gỡ cây dao lam trên tay vợ ra Anh bế cô ra ngoài Dùng băng gạc băng bó vết thương trên tay cô lại Thấy đôi mắt linh trí vô hồn nhìn về một hướng Hải Nam và mẹ lo lắng vô cùng Hai người hỏi chuyện cô nhưng cô không đáp lại Bà Hoa bảo con trai Hay là mẹ gọi taxi đưa vợ con vô bệnh viện Chắc phải vào viện thôi mẹ con lo quá Bà Hoa vội vàng gọi taxi Hải Nam ngồi đó nhìn vợ hiện tại mà anh chưa sót. Bà hối hận tột cùng. Mẹ anh thông báo taxi đang đến, Hải Nam múc thìa cháo đút cho vợ ăn. Cô chậm rãi há miệng ngậm lấy thìa cháo và nuốt. Hải Nam và mẹ có chút vui mừng, nhưng đột nhiên Linh Chi giật mình nhìn lại, nhận ra chồng đang ngồi cạnh đút cháo. Cô nổi cơn giận dữ lên, cô hất tay chồng ra, làm thìa cháo rơi xuống. Anh còn ngồi đây để làm gì? Đi đi. Thấy vợ đang tức giận, Hải Nam muốn xoa dịu cô. Được rồi, anh sẽ ra ngoài. Bà Hoa vội bước tới nói ngọt con dâu. Linh Chi còn bình tĩnh để mẹ đút cháo cho con ăn nha. Linh Chi không nói gì, cô nhìn tô cháo trên bàn, rồi vội lao tới hất đổ. Con không muốn ăn, mẹ đừng ép con. Linh Chi không còn là Linh Chi nữa, tính cô rất hung hăng khác thường. Taxi vừa đến, mẹ chồng cô dịu dàng bảo cô ra xe. Con đi chơi cùng mẹ nha, đi thôi con. Nhưng Linh Trì cứ lắc đầu liên tục. Con không đi đâu hết, con ở lại với bé Bi, mẹ đừng ép con. Con ở nhà thôi. Bà Hoa chỉ biết lắc đầu, con lẽ rằng cú sốc quá lớn khi vừa sinh con nên cô gái trẻ đã nhanh chóng rơi vào trầm cảm. Thế là Hải Nam đành phải đi mời bác sĩ về nhà để khám cho vợ. Bà Hoa cũng xót con dâu lắm. Nhìn con dâu mắt thâm quẩn vì thiếu ngủ, nhưng không chịu nghỉ ngơi. Bà lo sợ có điều gì xảy ra, thì bà chẳng biết ăn nói sao với thông gia. Càng nghĩ bà càng trách Hải Nam con trai mình, chỉ vì một chút yếu lòng mà làm điều sai trái đó. Linh Trì ngồi đó nói nhà một mình. Không ai được cướp con của mẹ, không ai cả, kể cả bố con. Cô thì thầm những lời lẽ lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Bà Hoa mẹ chồng cô đến gần định bế bé, bé cho cô nghỉ ngơi. Linh Chi liền quay phát lại mắt dại đi. Đừng chạm vào con của tôi. Đừng. Bà Hoa phải né ra. Lần này bà nhất quyết gọi cho bà thông ra để đón con dâu bà về nhà mẹ đẻ để nghỉ ngơi. Bà sợ ở đây bà e không ổn. Thấy đứa bé khóc đòi sữa bà Hoa vội ôm lấy đứa bé đặt vào phòng khác rồi đi pha sữa. Đến 10 giờ trưa bác sĩ cũng đến. Vừa nhìn thấy người lạ, Linh Chi đã ôm chặt lấy cái gối, cô gào lên. Không, không ai được mang con tôi đi, các người định đưa con tôi đi đâu. Mình ăn đúng không, là cô phải không? Mắt cô lòng lên, nhìn ai cũng như kẻ thù. Bác sĩ phải đứng im tại chỗ không dám tiến lại gần. Mẹ của cô đã đến, nước mắt bà ngắn dài, dịu dọc dỗ. Con ơi, mẹ đây mà, không ai bắt con đâu, đưa bì cho mẹ bé, rồi con nghỉ một lát nhé. Phải mất gần một lúc, Linh Chi mới bình tĩnh hơn. Cô buông cây gối ra vì nhận ra không phải con mình. Cô vẫn thở gấp, tay run bẩn bật. Bác sĩ kết luận cô bị trầm cảm sau sinh nặng, có xu hướng hoang tưởng và cần theo dõi sát. Ông kê thuốc an thần nhẹ và dặn phải có người bên cạnh mọi lúc. Sau khi tiêm thuốc an thần, Linh Chi ngủ say. Thừa cơ hội lúc này mọi người đã đưa cô về nhà mẹ đẻ để cô dưỡng bệnh. Dù gì ở bên mẹ cô cũng nhanh khỏi hơn Còn đứa bé giao cho bà nội chăm sóc Căn phòng vắng lặng Nắng chiều len lỏi qua khe cửa In bóng những vệt dài loang lổ trên sàn Linh trì ngồi lặng bên cửa sổ tay ôm cái gối Thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích một mình Rồi bất chợt nước mắt rơi lã trã không vì lý do gì Cô hát du cho con những khúc hát chẳng đầu chẳng đuôi Giọng nghèn nghẹn như đứt hơi rồi đột nhiên cô ngồi bật dậy cô nghe tiếng ai đó đang cười rất vui tiếng Minh An rồi giọng Hải Nam Linh Chi nhìn thấy hai người họ đang đứng giữa phòng khách vui vẻ cười đùa tình cảm họ đang trao cho nhau những cái nhìn tình tứ Linh Chi bước ra mắt mở lớn hai người hai người đang làm gì ở đây không Linh Chi gào lên lao tới đẩy mạnh cả hai người ra Linh Chi run lên hai tay nắm chặt ánh mắt bắn đỏ cô hét lớn Cút khỏi nhà tôi Cút ngay Con làm sao vậy Một bàn tay bám chặt lấy vai cô Cô quay phát lại Không phải Minh An Không phải Hải Nam Là mẹ cô và bố cô Mẹ cô bị xô ngã Bà đang rất đau Ông Thái hốt hoảng đỡ lấy vợ Trời ơi con làm sao thế này Mẹ con mà chứ có ai đâu Cô đứng dững mắt mở to Miệng mấp máy Họ đâu rồi Minh An Hải Nam đâu chi không có ai cả Là bố mẹ đây Mẹ cô đứng dậy tuy vẫn còn hơi đau nhưng bà vẫn cố tiến lại ôm lấy vai con gái bật khóc. Trời ơi con tôi! Linh chi nhìn khắp phòng chống không không có ai cả. Chỉ có bố mẹ, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tối hôm đó mọi người cho Linh chi uống thuốc. Một lúc sau thuốc bắt đầu có tác dụng cô mới chịu nằm xuống giường. Hải Nam đến thăm vợ thấy cô ngủ anh mới dám bước vào, ngồi lặng bên giường, ánh mắt không rời người vợ gầy guộc đang thiếp đi sau liều thuốc an thần. Ánh sáng mờ từ đèn ngủ hắt lên gương mặt linh chi tái nhợt và tĩnh lặng, như thể chỉ cần chạm khẽ cũng đủ vỡ tan. Anh nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ bé từng ôm anh qua những ngày giông gió, giờ đây lạnh buốt như không còn chút sức sống. Vợ ơi, Anh khe khẽ gọi giọng ngàn nghẹn Em có nghe anh nói không? Cô không đáp Chỉ có hơi thở nhẹ phả ra Hải Nam cúi đầu nước mắt lặng lẽ rơi xuống Anh là thằng tồi Là thằng không xứng đáng làm chồng em Không xứng đáng làm cha của con mình Anh có lỗi với em Anh gục đầu xuống tay vợ Thân thể run lên trong nỗi ân hận Không gì gột rửa nổi Nếu có thể quay lại, chỉ một lần thôi, anh sẽ không phản bội, không bao giờ. Hải Nam hối hận, anh đau khổ trách bản thân mình. Anh không ngờ vì giây phút nông nổi không cứng rắn mà đánh mất bản thân, mà giờ đây anh phải chịu hậu quả như vậy. Anh mong Linh Chi sẽ khỏi bệnh và tha thứ cho anh. Sáng chủ nhật hôm sau, Hải Nam nghỉ ở nhà, tự dưng... Lòng anh cảm thấy có điều gì đó bất an Anh nhớ lại giấc mơ lúc 4 giờ sáng Trong mơ anh đã thấy người nằm trong quan tài chính là vợ mình Hải Nam lo lắng không yên Anh cố gắng chấn an mình rằng chỉ là mơ Vì quá lo lắng nên anh muốn đến nhà vợ để thăm vợ Buổi sáng bà Hằng Mẹ Linh Chi Sau khi cho con gái ăn sáng uống thuốc Thấy Linh Chi cũng chịu uống thuốc không phản kháng như hôm qua Bà vui lắm Linh Chi còn hỏi con trai của cô đâu, cô muốn gặp con. Nghĩ con đã dần tỉnh táo, bà Hằng động viên. Chi à, tạm thời bé Bi của con đang ở bên nội, để vài hôm con khỏe rồi mẹ bồng thằng bé về cho con được gặp. Nhưng con nhớ bé Bi quá, mẹ cho con gặp thằng bé liền đi mẹ. Bà Hằng không dám làm trái ý con vì sợ con gái sẽ lo nghĩ nhiều ảnh hưởng tâm trạng. Bà nhẹ nhàng nói. Vậy để lát mẹ bế bé, bé Bi về cho con, bây giờ con nằm nghỉ đi. Nghe mẹ nói vậy, Linh Chi mới gật đầu nằm xuống giường. Sau đó bà Hằng đi chợ, bà vừa ra tới cổng thì gặp Hải Nam đến. Thấy mẹ vợ, Hải Nam vội vàng hỏi tình hình của Linh Chi. Bà Hằng bảo, Linh Chi, nó nói muốn gặp bé Bi, hình như mẹ thấy nó ổn hơn rồi đó. Nhưng giờ này con đừng vào trong gặp nó, nhỡ thế con thì nó lại tức giận nữa đó. Tâm trí nó vẫn chưa ổn thật sự đâu Con đi về đi Hải Nam lưỡng lự Anh cũng cúi đầu Dạ mẹ Bà Hằng khép cánh cổng lại và đi chợ Bà quay ra vẫn nhắc nhở Hải Nam Hãy về đi đừng có vào trong Nói rồi bà Hằng cũng đi khuất Hải Nam vẫn còn đứng trước cánh cổng Không dám vào trong Mà chẳng muốn về vì lòng anh có gì đó bất an Nấn ná hồi lâu định quay xe đi về Thì ông Thái bố vợ bước ra Thấy con rể nên ông tới hỏi Con làm gì đứng đây? Dạ thưa bố con định vào thăm Linh Chi Mà con hơi lo Vợ con còn giận con Con bé Linh Chi nó ngủ rồi Hải Nam định đi vì giấc mơ hôm qua khiến anh lo lắng Nên anh xin bố vợ cho mình vào trong một chút Cánh cửa khẽ mở Hải Nam bước vào Anh vào nhà nhìn vào phòng Linh Chi Thấy cô nằm quay mặt ra phía cửa sổ Anh không dám gọi chỉ lặng lẽ đi ra Trong lúc ông Thái và Hải Nam đang ngồi trò chuyện ngoài sân Thì Linh Chi ở trong phòng Cô nằm đó cảm giác chống rỗng vì nhớ con Cô lại nhớ tới chồng mình Sự phản bội đó vẫn chưa ngồi ngoài Nỗi đau vẫn âm ỉ trong tim cô Cứ mỗi lần nhớ đến điều đó Là Linh Chi lại thấy đau như ai đó cứ vào tim cô một vết dao Rồi hình ảnh của Minh An ngày hôm đó lại hiện ra. Câu nói của Minh An nói với Hải Nam vẫn còn in trong đầu cô. Đó là những lời lẽ rất ghê tổng mà Linh Chi vẫn không thể nào quên được câu Em chẳng cần gì ngoài anh, em nguyện làm bí mật của anh suốt đời. Cái ánh nhìn khao khát của Minh An đang dành cho chồng cô đêm hôm đó. Rồi Linh Chi tưởng tượng ra cái cảnh chồng cô đã phản bội cô tiêm cô ở bệnh viện sinh con nhớ đến mọi điều như một vết thương đang bị sát muối đến giờ phút này linh trì vẫn không thể tin người bạn bình yêu quý nhất lại có thể làm vậy với mình càng nhớ về những ngày xưa linh trì càng căm hận cô hận bạn thân minh an và hận chồng mình nỗi đau đó quá lớn như giọt nước tràn ly không thể nào chứa đựng được nữa ánh mắt của linh trì lại vằn lên tia lửa thù hận tâm trí cô lại trở nên điên loạn Lúc này cô nghe giọng của Hải Nam bên ngoài vang lên, trong đầu cô hỗn tạp bùa vây. Linh Trì lắc đầu ánh mắt như chìm vào hư vô. Cô không còn tỉnh táo nữa. Cô nhìn lên bàn thấy cái ảnh mà cô với Minh An chụp chung năm ngoái. Hình ảnh hai người khoác vai nhau nụ cười tươi giói. Linh Trì nhìn chầm chằm vào bức ảnh. Cô thấy nụ cười của Minh An đáng sợ hơn bao giờ hết. Sự hình ảnh của Hải Nam cùng cô vẫn treo ở trên tường Giọng cô khô cứng mà đầy đau đớn Tại sao? Tại sao hai người lại phản bội tôi? Hai người mà tôi tin tưởng nhất Nước mắt cô trực trào ra Trong lòng cô chỉ còn lại nỗi đau và sự tuyệt vọng Không còn muốn quay về Không muốn nghĩ gì nữa Mái tóc bị gió hất vào mặt bê bết nước mắt Những ngón tay cô run rẩy xiết vào da thịt trên khuôn mặt tái ngắt, cô đang nghĩ tới cái chết. Chỉ có chết cô mới không ám ảnh nữa, cô muốn dùng cái chết để trả thù hai người, nhất là chồng mình. Hải Nam, anh sẽ ân hận suốt đời. Nghĩ về điều đó, cô lại điên loạn đến mức cười lên một chàng cười ngạt ngẽo. Nhưng nụ cười đó lại tắt đi nhanh chóng, và thay vào đó bằng ánh mắt ghê sợ, cô chừng lên nhìn tấm ảnh. Rồi Linh Chi gỡ tấm ảnh và ném xuống đất Tiếng động phát ra làm Hải Nam nghe thấy Hải Nam vội chạy vào phòng Linh Chi Thấy cô đang hoảng loạn là hét Hải Nam vội nắm giữ tay cô Em bình tĩnh đi Em làm sao vậy Buông tôi ra Linh Chi cắn mạnh vào tay Hải Nam đến đọc buốt. Anh buông tay vợ ra Linh Chi đẩy cửa chạy ra ngoài Ông Thái cũng hoảng hốt hỏi Hải Nam chuyện gì vậy Hải Nam không nghe thấy bố vợ nói gì Anh còn mãi đuổi theo vợ Cô chạy thẳng lên tầng 3 Rồi lên sân thượng Cô hoảng loạn Bên tay cô là giọng của Minh An Đang vang lên những lời lẽ dụ hoặc hôm bữa Linh Chi vừa nói vừa lao nhanh về phía trước Mẹ cô vừa đi chợ về tới cổng Thì nghe tiếng hét Bà ngẩng đầu lên Cánh cửa sân thượng mở tung Một bóng người lao ra và rơi xuống Đó là bóng hình của Linh Chi Dầm Âm thanh chát chúa vang lên như một bản án nghiệt ngã của số phận Trên khoảng sân gạch lạnh Cơ thể Linh Chi nằm bất động Bộ quần áo thấm đẫm máu Mái tóc dài rũ rượi trải ra Cảnh tượng thật tang thương Bà Hằng đánh rơi giỏ đồ và hét lên Chi Con ơi Hải Nam từ trên sân thượng nhìn xuống Cả người anh như đông cứng lại đôi mắt sững sờ nhìn vỡ đang nằm yên trên vũng máu. Bà Hằng lao tới chỗ Linh Chi, con gái bà, rồi bà khụy xuống bên cạnh con gái, đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể đẫm máu của con. "Chi, tỉnh lại đi con. Con ơi, đừng bỏ mẹ mà. Con ơi." Tận mắt chứng kiến con gái như vậy, vì quá sốc và đau lòng, cơ thể bà bắt đầu mềm nhũn và ngất lịm ngay cạnh con gái. Ông Thái bố Linh Chi thấy vợ và con gái như thế, tay trần ông run rẩy không đứng vững nữa. Hải Nam từ trên sân thượng chạy xuống, anh chết lặng tại chỗ như cả đất trời đang sụp đổ. Như máu trong người anh ngưng đọc vài giây, không còn nỗi đau nào hơn nữa. Linh Chi Hàng xóm xung quanh nghe thấy âm thanh lớn liền chạy sang, người cuống cuồng sơ cứu cho bà, người đỡ ông Thái. Linh Chi đã tắt thở rồi. Một giọng ai đó nói giữa đám đông nhốn nháo, Hải Nam lúc đó quỳ gối bên cạnh vợ, nửa linh hồn anh như chết theo cô. Anh gào khóc trong tuyệt vọng, một màu tang thương thảm khốc hiện ra ngay trước mắt. Một cô gái 21 tuổi đã nhảy lầu tự vẫn khi vừa sinh con chưa chọn một tháng. Lúc sau bà Hằng tỉnh dậy, bà nhìn quanh rồi gào lên trong đau đớn khi thấy đội tang lễ đã đến đông đúc trong căn nhà bà. Không, không thể nào, không, không, con tôi Bà trao đảo vùng khỏi tay chồng Lao về phía trước giường Linh Trì đang nằm đó Chiếc khăn trắng đã phủ lên mặt Tránh ra, tránh ra cho tôi vào Linh Trì, con ơi Con ngồi dậy đi Bà Hằng vật vã bên chiếc giường giữa phòng khách Miệng kêu tên con Ông Thái giữ chặt lấy bà Nhưng vừa thấy Hải Nam quỷ gối bên cạnh Ánh mắt bà lập tức đổi màu Lỗi là do cậu. Tại sao mày hại chết con tôi? Mẹ con con xin lỗi. Hải Nam nghẹn giọng, đừng gọi tôi là mẹ. Chính cậu đã giết con tôi. Bà vùng ra Dơ cả hai tay đập vào người con rể liên tục, tiếng tay đập mạnh vào ngực Hải Nam như tiếng tim bà đang vỡ vụn từng mảnh, bà vừa đánh vừa khóc. Tại sao hả? Tại sao nó yêu cậu như vậy mà nó sinh con cho cậu? Nó là đứa con gái rất hiền lành hiểu chuyện Luôn yêu thương cậu hết lòng Vậy mà cậu đã làm gì con tôi Cậu đã làm gì nó Con xin lỗi xin lỗi mẹ Xin lỗi xin lỗi mà con tôi sống lại được à Cậu nhìn xem nó còn trẻ thế kia kìa Nó chỉ mới hai mấy tuổi thôi mà Cậu xem nhìn nó đi Giọng bà vỡ ra vỡ nát Ông Thái vòng tay ôm lấy vợ Cả người ông cũng run lên Đủ rồi bà đừng như thế nữa Con đi rồi bà đừng như thế Tôi xin bà Bà ngã sụp xuống nền, hai tay ôm lấy mặt, tiếng khóc, xé lòng. Linh Trì ơi, con ơi, mẹ có lỗi với con. Con bỏ mẹ mà đi rồi. Sao con ngốc quá vậy hả? Con vừa mới sinh con mà. Sao con không thương thằng bé? Không khí như đặc lại. Ông Trung và bà Hoa liền có mặt tại nhà của thông gia trước cái chết của con sâu. Ông Trung bố của Hải Nam bước lại nhìn thi thể con sâu rồi nhìn con trai. Nỗi tức giận dâng lên, rồi ông bước tới một bước, nâng tay lên. Bốp, một cái tát như chút hết mọi phẫn nộ, đau tớn và bất lực. Gương mặt Hải Nam lệch sang một bên, khóe môi, bật máu. Mày nhìn đi, đây là cái giá mày phải trả, vì đã giết chết vợ mày, thằng ngu. Ông Trung ánh mắt nhìn con trai đầy thất vọng và bất lực. Người cha ấy từng rất tự hào khi thấy con mình có một gia đình hạnh phúc. Có người vợ hiền lành biết điều như Linh Chi. Vậy mà giờ đây chính đứa con ông nuôi dạy lại là người để cả một gia đình vào vực thẳm. Hải Nam vẫn quỳ ở đó. Anh hiểu dù bây giờ anh có nói gì đi nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Hải Nam cố nén lại rồi nghẹn giọng nói. Con xin lỗi con biết lỗi của mình. Con biết cho dù bây giờ con có xin lỗi ngàn lần thì Linh Chi cô ấy cũng không tỉnh lại nữa. Bà Hoa cũng khóc vì thương con dâu, tiếng khóc của mẹ Linh Chi và một khoảng trống không thể lấp nổi trong trái tim, cả hai bên gia đình. Mọi thứ trong đầu Hải Nam lúc này như muốn nổ tung, một luồng khí nóng trào lên tận cổ họng nhưng anh không thể thở, anh đã đánh mất Linh Chi, vĩnh viễn. Buổi chiều cùng ngày, người ta để Linh Chi nằm trong chiếc quan tài rồi đắp cho cô một tấm vải màu vàng lên người, chỉ để hở khuôn mặt nhỏ nhắn đã lạnh ngắt cô gái ấy ra đi khi mới chỉ 21 tuổi mới sinh con chưa tròn 1 tháng cô đã bỏ lại đứa con bé bỏng của mình vì quá uất ức kể từ giây phút này bé Bi sẽ không được uống nguồn sữa mẹ và không còn nằm trong bàn tay và hơi ấm của mẹ bà Hằng mắt đỏ hoe ngồi bên linh cữu của con khóc mãi nỗi đau xé lòng bà Hoa ngồi bên cạnh bà Thông Gia chẳng biết phải nói gì nữa và cũng khóc Hải Nam ngồi ở đó nhìn vợ Anh đã khóc, đã gào, đã đập đầu vào tường Nhưng sao vẫn chưa đủ Trước mắt anh, mọi hình ảnh hiện về như cuộn phim chậm Ánh mắt linh trì, đêm sinh bé Bi Cái ôm đầu tiên dành cho con Giọng cô cười khẽ mỗi lần bé ngủ ngoan Tất cả đều dịu dàng, đều yêu thương, đều đã mất Không còn tồn tại Giá như đêm hôm đó, anh kìm chế bản thân của mình thì sự việc đau lòng đã không diễn ra. Sự hối hận trong anh cứ dày sứt mãi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi hàng vạn lần. Nếu có thể đánh đổi, anh thà là người nằm trong quan tài này chỉ cần em còn sống, còn được ôm con Linh Chi. Anh đã sai sai quá nhiều rồi, đến khi nhận ra thì không còn đường quay lại nữa. Chi ơi, em giận, em hận, em trách cũng đúng, nhưng sao em không cho anh một cơ hội để sửa sai? Sao em nỡ để con mình lớn lên không có mẹ, hả em? anh nến hắt lên gương mặt Linh Chi đang nằm im, dịu dàng, thanh thản như chưa từng phải chịu những ngày cùng cực đến tột cùng trong tâm hồn cô. Bảy giờ tối bên ngoài, bóng đêm đã bao trùm nhưng trước cửa ngôi nhà của bà Hằng vẫn người ra kẻ vào thắp hương và chia buồn cùng gia đình bà. Tiếng kèn tiếng nhạc vang lên những sai điệu ai oán thê lương Nghe thật sầu thảm bi ai, như càng làm những người đang đau đớn càng thêm đau. Người ra đi để cho người ở lại, một nỗi đau đến tận cùng, ai nào có thấu. Mùi nhang khói quẩn quanh, chậm rãi len lỏi vào từng góc tường. Mọi người trong nhà và họ hàng người thân, ai nấy đều xót xa tiếc thương cho cô gái trẻ mãi mãi ra đi, bỏ lại đứa con còn khát sữa vẫn đang khóc. Bà Hằng, mẹ của Linh Chi, đầu tóc không còn gọn gàng trong chiếc khăn tang Bà vẫn ngồi cạnh quan tài, đôi mắt đỏ hoe, trũng sâu vì khóc quá nhiều. Bà đưa tay vuốt nhẹ vào Linh cữu như chạm vào từng nỗi đau không nói thành lời. Chiều hôm sau, Linh cữu Linh Chi đã được đưa đi về nơi an nghỉ. Nhìn chiếc quan tài đưa xuống đất, bà Hằng một lần nữa gào lên than khóc thảm sầu. Hải Nam bỏ một nắm đất xuống huyệt mộ. Ánh mắt vừa đau đớn vừa giàn vặt Vừa lạnh như cho tàn sau ngọn lửa lớn Anh đã phải trả giá quá đắt Trong một lần vụ dại của mình Trên đời này có những lỗi lầm Người ta chỉ phải trả giá bằng cả nước mắt Bằng hối hận cả một đời còn lại Nhìn người vợ mình đã nằm dưới đất Chiếc quan tài đang bị lấp dần Từng sảnh đất phủ lên trên Kể từ đây chẳng còn nhìn thấy nhau nữa Nhìn cảnh đó, những người thân của Linh Chi chỉ biết gục đầu vào vai nhau mà khóc. Hải Nam quỳ dưới đất, thấy lồng ngực nhức nhối, cổ họng nghẹn cứng. Bàn tay anh nắm chặt đến bật máu. Anh thấy mình chẳng còn xứng đáng được gọi là một người chồng. Ở một nơi khác, mình ăn chẳng hay biết một điều gì. Cô đứng trước gương, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Căn phòng trọ cũ kỹ vẫn như ngày cô bỏ đi, ẩm thấp, lạnh lẽo và cũ mềm. Nhưng đó là tất cả những gì còn sót lại của cuộc đời cô. Cô vừa làm thuê ở một quán ăn nhỏ gần đó, vừa cố gắng tìm việc ổn định hơn, không ai bên cạnh cũng chẳng ai hỏi han. Cô từng mơ về một cuộc sống đủ đầy, có người yêu mình say đắm, có ngôi nhà hạnh phúc, nhưng cuối cùng chính cô đã là người bóp nát giấc mơ ấy của người khác và của chính mình. Cô mở điện thoại lướt qua từng tên trong danh bạ. Dừng lại ở một cái tên quen thuộc Tuấn Phong Cô định xóa đi nhưng rồi khựng lại Chiều hôm sau Mình An ra chợ đầu ngõ mua ít đồ Chợ nhộn nhịp người qua kẻ lại Mùi rau củ trộn lẫn với mùi cá thịt Mình An lặng lẽ đi giữa đám đông Chẳng ai để ý đến một cô gái gầy gò tóc búi cao Đeo khẩu trang kín mặt Cô dừng lại bên hàng trứng gà đang cúi nhặt từng quả thì một giọng đàn ông cất lên từ phía sau hơi ngỡ ngàng. Minh An, cô giật mình quay lại. Anh Phong. Tuấn Phong đứng đó, tay anh cầm túi rau muống, mồ hôi ướt trán, đội chiếc mũ lưỡi chai đen. Trông anh cũng tiểu tụy hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn như xưa, tiềm đạm, chân thành. Em vẫn ở đây à? Vâng. Minh An đáp, cô quay đi đặt lại mấy quả trứng xuống giỏ. Chồng em khác quá gầy anh ngập ngừng sau này em sao rồi cô nhìn anh một giây dặm khản đi em ổn Tuấn Phong khẽ gật đầu hai người đứng cạnh nhau vài giây im lặng không ai biết nên nói gì thêm nếu em không phiền mình đi ra quán gần đây nói chuyện được không Minh An thoáng chần chừ cô nhìn quanh rồi lại nhìn Tuấn Phong trong mắt anh không có phán xét chỉ có một sự lặng lẽ cô gật đầu vâng Hai người bước đi bên nhau giữa chợ chiều, không cười nói chỉ là đi cùng một hướng. Lâu lắm rồi Minh An mới thấy không bị bỏ lại phía sau. Trong quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con phố cũ, ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng qua ô cửa kính mở bụi. Minh An và Tuấn Phong ngồi đối diện với nhau. Tuấn Phong nhìn Minh An một lúc lâu như thể đang cố tìm trong ánh mắt cô một điều gì đó. Anh có ghé chỗ trọ em vài lần nhưng không thấy. Hàng xóm nói nhà em bị ngập nên em dọn qua nhà người quen ở nhờ. Anh đoán là nhà Linh Chi. Mình ăn gật đầu giọng khe khẽ. Vâng. Tuấn Phong không hỏi gì thêm chỉ nhìn cô rồi nói. Anh mừng vì em vẫn ổn dù là hơi gầy đi một chút. Cô mí môi rồi định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn nghẹn. Định hỏi thăm anh vài câu nhưng lời nói cô không thể nào bật ra được. Nói chuyện một lúc thì hai người về Ra khỏi quán Tuấn Phong tiễn Minh An về Trên đường Tuấn Phong đỡ giỏ đồ giúp cô Đến cổng cô chào anh rồi định quay đi Minh An, anh gọi khẽ Cô đứng lại chờ đợi một câu nói Nhưng Tuấn Phong chỉ nói lời tạm biệt Chào em Minh An khựng lại, hít nhẹ vào rồi khẽ đáp Vâng Cô bước nhanh vào nhà, cánh cửa khép lại Minh An nhận ra rằng lần này anh đã giữ khoảng cách với cô hơn một chút Anh không bước vào nhà cùng cô nấu ăn và vui vẻ Như anh đã từng đến Tối hôm ấy Minh An ngồi trên giường ôm một chiếc gối nhỏ trước ngực Mắt nhìn ra cửa sổ ánh trăng xuyên qua xong cửa Dọi vào căn phòng nhỏ Cô nghĩ về buổi gặp chiều nay Từng cái nhìn từng câu nói từng khoảng lặng Có gì đó khiến cô thấy lòng mình chơi vơi Cô tự đẩy Tuấn Phong ra khỏi đời mình Lạnh lùng và ích kỷ Cô đã từng làm anh tổn thương Vậy mà anh vẫn còn dành cho cô ánh mắt dịu dàng Minh An tự thấy bản thân mình đã từng ngu ngốc Đến thế nào Vài ngày sau đó Tuấn Phong bất ngờ ghé thăm Minh An Anh mua một ít quà để trên bàn Rồi nói với cô Ngày mai anh phải đi xa rồi Chắc chúng ta khó mà gặp nhau Em nhớ giữ gìn sức khỏe Anh đi làm sao Ừ, anh đi làm xuất khẩu lao động Có lẽ vài năm anh mới về Hôm nay đến gặp em một chút Như tạm biệt em Minh An cảm thấy buồn Nhưng cô bị đánh mất một thứ gì đó Chẳng biết phải nói gì Bởi cô cảm thấy mình chẳng xứng đáng Trong lòng vẫn có những phần tâm tối Chưa được nói ra Sau đám tang của Linh Chi Mọi thứ dường như lặng đi Nỗi buồn đau vẫn âm ỉ trong lòng mỗi người Căn nhà trở nên yên ắng chỉ còn tiếng khóc giữa đêm của bé Bi và tiếng thì thầm của mẹ Hải Nam vang lên. Ngoan nào đừng khóc nữa, mẹ ở trên trời đang nhìn con đấy. Mỗi lần nghe con khóc, Hải Nam lại thấy giận chính mình hơn bao giờ hết. Chính mình bằng những phút yếu lòng đã gieo vào lòng cô nỗi tổn thương sâu sắc nhất và đẩy người vợ vừa sinh con vào trầm cảm. Chính anh là kẻ gián tiếp. Giết chết vợ mình Trời chập trọng tối Hải Nam ngồi một mình trong quán nhỏ Ở vỉa hè Hải Nam mày là một thằng chồng tồi. Hải Nam lầm bẩm tự chửi chính mình Tay run run cầm ly rượu Mắt đỏ ao Con phố đông đúc người qua lại Tiếng còi xe tiếng người nói Tất cả những âm thanh ồn ào ngoài kia Nhưng trong đầu Hải Nam Giờ này chỉ còn vọng lại giọng nói trong chảo Của Linh Chi. Anh cười nhạt rồi đổ thêm rượu vào ly, tay run đến mức không thể kiểm soát, rót tràn rượu ra bàn. Từng ngụm, từng ngụm, rượu nóng sát chảy qua cổ họng, dường như thiêu đốt lồng ngực. Không rõ mình muốn gì, chỉ là trong đầu anh cái tên Minh An bất ngờ xuất hiện. Minh An lỗi là do cô, vì cô. Đôi mắt Hải Nam vần lên, tiêm máu đỏ, bàn tay xiết chặt trên bàn và đập mạnh. Hải Nam gọi chủ quán rồi đặt mạnh tiền lên bàn, đứng dậy loạn trọng bước ra khỏi quán. Bàn chân cứ thế đưa anh ra xe. Chìa khóa rơi xuống đất một lần, hai lần, cuối cùng anh cũng khởi động được. Chiếc xe lảo đảo đi, tiếng động cơ gầm lên giữa con phố nhộn nhịp. Mình ăn đang dọn dẹp trước sân, tiếng xe máy dừng gấp trước cổng khiến cô giật mình quay lại. Cô chết lặng trong tích tắc. Minh An hoang mang siết chặt cái chổi trong tay, miệng khẽ thốt: Hải Nam. Minh An đi ra mở cổng, thấy anh ngồi trên chiếc xe quen thuộc, mặt tái nhợt, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc bết mồ hôi, ánh mắt đỏ hoe, lòng lên tươi nhìn khó đoán, nhưng đang nhắm vào cô ánh mắt thủ hận, người anh nồng nặc mùi rượu. Minh An bắt đầu hoang mang, cô chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Anh dựng chân chống xe rồi lảo đảo bước xuống. Vẻ mặt lạnh tanh, trông anh như muốn gào lên một thứ cảm xúc đang bị dồn nén đến tận cùng. minh An lùi lại một bước nhỏ, tay vẫn nắm chặt cánh cổng sát. Cô chưa từng thấy anh như vậy. Hải Nam đứng đó, sáng đứng như một người đang trực ngã. Nhưng ánh mắt lại như muốn nói điều gì đó. minh An lo lắng hỏi. Anh đến đây có gì à? Trước câu hỏi của minh An, Hải Nam cười như một kẻ điên. Có gì? Cô còn hỏi tôi đến đây là có gì hay sao? Mình an dững người, cô không hiểu mình đã làm gì. Kể từ đêm hôm đó, cô rời khỏi nhà bạn thân, cô chẳng biết gì nữa. Hải Nam hôm nay bỗng dưng xuất hiện trước cổng nhà trọ cô, anh trong tình trạng say xỉn. Gương mặt hốc hát, mắt đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi, hơi rượu nồng nặc từ người anh phả vào không khí. Ánh mắt nhìn cô căm giận tột cùng. Mình an lùi lại như bản năng tim đập dồn dập cô lắp bắp. Anh bị sao vậy? Anh định làm gì? Làm gì à? Giọng anh khẳng đặc vỡ ra vì rượu vì đau Anh bước tới ánh mắt không còn là Của một người đàn ông hiền lành, tử tốn Mà như một con thú bị dồn đến đường cùng Tôi đến để hỏi cô Tại sao cô còn sống? Mình an đứng chết chân, hai lông mày trao lại Hải Nam chỉ tay vào mặt cô Loại người độc ác, nham hiểu như cô Tại sao vẫn có thể sống yên ổn như thế? Còn Linh Trì vợ tôi Một người phụ nữ ngoan hiền như cô ấy Lại phải chết Chết một cách đau đớn Câu nói của Hải Nam vừa lọt vào tay minh an Như một luồng xét sáng xuống Cô đứng xững mắt mở to Nhưng còn chưa thể tin nổi Anh nói Luyên thiên cái gì vậy? Luyên Thuyên à? Hải Nam cười như điên như dại Linh Trì đã chết rồi Chết rồi cũng biết không Cô ấy đã chết Hải Nam lào đảo nước mắt tuyệt vọng anh tuôn ra. Tìm Minh An đập mạnh từng hồi như cái trống nện vào ngực. Cô hỏi, anh nói cái gì? Tại sao cô ấy lại chết chứ? Tôi vẫn không hiểu. Trong lúc cả người Minh An đang run rẩy, thì Hải Nam lao đến, nắm lấy cổ áo cô kéo sát mặt mình. Là do cô, chính cô. Cô là một con người độc ác, lòng lang dạ thú. Chính cô đã đẩy Linh Chi vào cái chết. Lẽ ra sau lần đó Linh Chi đã không biết. Nhưng do cô, tôi đã ban xin cô dừng lại. Nhưng cô vẫn công kích tôi tới cùng. Chính vì lúc đó, Linh Trì mới biết. Tôi, tôi không. Minh An run lẩy bẩy, toàn thân lạnh toát. Cô cảm thấy choáng váng. Đừng diễn nữa. Hải Nam dít lên. Cô có biết vợ tôi đã sống trong ám ảnh thế nào không? Cô ấy ôm con giữa đêm gào khóc trong hoảng loạn. Từ ngày cô ấy phát hiện ra tất cả. Cô ấy đã chịu đựng như thế nào để đến mức nhảy lầu? Cô có biết không? Tại sao cô độc ác như vậy? Kể từ lúc Linh Chi biết được sự thật, mình ăn đã không đến đó nữa. Những ngày qua cô chưa từng nghĩ tới chuyện gì trong ngôi nhà của bạn mình. Hôm nay cô thực sự sốc trước tin cô bạn thân nhất của mình đã chết vì mình. Cổ họng cô nghẹn lại, cô lẩm bầm trong miệng. Linh Chi nhảy lầu sao? Minh An cảm thấy hối hận Nước mắt cô trào ra Cô lắp đầu Tôi không hề cố ý Tôi không cố ý hại cô ấy Tại sao lại như vậy Hải Nam đẩy Minh An cục xuống nền nhà Anh cười lạnh Tiếng cười như kẻ hóa điên Không hề cố ý ư Đúng là cuộc đời chó chết bất công Minh An chống hai tay xuống đất Nỗi hối hận bủa vây Những giọt nước mắt cứ thế Rơi xuống không ngừng Linh Trì, tôi có lỗi với cậu, tại tớ mà cậu ra đi oan uổng như vậy." Hải Nam nhếch môi cười, "Cô đừng diễn nữa, tôi thấy quá giả tạo." Hàng xóm bắt đầu ló đầu ra khỏi cửa rồi tới đứng trước sân nhà Minh An bàn tán. "Có chuyện gì vậy, ai chết?" Lúc này Hải Nam mới quay lại nói cho mọi người biết hết sự thật mọi chuyện và nguyên nhân vợ anh chết tức tuổi như vậy, lỗi lớn là do Minh An Cô gái thường hay im lặng ở đây Ai nghe xong cũng bàng hoàng chỉ trích Đúng là ghê gớm Bạn thân mà nó cũng nhẫn tâm Người kia lại nói Người ta mới sinh đẻ Vậy sao chịu nổi Ác quá Đúng là nhẫn tâm thật sự Có người đến sau chưa hiểu Một bà hàng xóm thì thầm Mình an này cướp chồng bạn thân Mà cô bạn mới sinh con xong chứ Chắc do ốt quá nên tự tử Trời đất bạn bè mà đúng là chẳng ai lường được lòng người. Minh An nghe từng lời nhưng hàng trăm nhát dao đâm vào ngực. Cô ngồi im chỉ biết khóc. Cô im mồm đi, diễn khóc gì nữa. Hải Nam gầm lên giết qua kẽ rằng. Cô không đáng sống, tôi nói cho cô biết. Hải Nam quay xe chạy đi, để lại một đám người hàng xóm vây quanh Minh An. Ai ai cũng bàn tán phẫn nộ. Minh An khóc không nói thành lời. Cô biết mình xứng đáng nhận hậu quả này. Có người còn nặng lời hơn nói cô. Có loại đàn bà khốn nạn như này sao? Trước sau cũng quả báo. Minh An thấy mình đáng bị lên án. Cô ôm mặt khóc trước những chỉ trỏ của mọi người xung quanh. Không ai có thể an ủi cô một lời. Vài đứa trẻ con còn thẻ lưỡi lêu lêu cô. Một người phụ nữ nhìn Minh An bằng ánh mắt cầm phẫn nó là một con quỷ đội lốt người đi về thôi bà con Minh An ngồi đó run sẩy hai tay ôm lấy thân mình Linh Chi cậu chết rồi sao sao cậu lại dại dột như vậy lúc trước tớ tuyệt vọng nhất cậu đã khuyên tớ điều gì tại sao cậu khuyên tớ nhưng rồi cậu lại quên mọi người đã giải tán chỉ còn không gian im lặng bao trùm tất cả cổng sắt mở toang căn nhà im ắng lạ thường Mình Ản đã khóa trái cửa, cô ngồi co mình trong góc phòng, đầu trống rỗng. Những lời xì xào ánh mắt khinh bỉ tiếng hải nam gạo thét, tất cả như những mũi dao đang xé nát tầm can cô. Cô lặng lẽ đứng dậy kéo ngăn tủ lấy ra một tấm ảnh cũ, đó là tấm ảnh cô chụp cùng Linh Chi. Linh Chi cười tươi như nắng tay ôm vai cô, còn cô đứng bên cạnh ánh mắt thuần khiết và trong vèo tớ xin lỗi, Linh Chi. tớ xin lỗi, tớ không cố ý. tớ chỉ, tớ đã từng ghen tị với cậu. tớ thấy cậu có tất cả những thứ mà tớ không có. chỉ vì sự tham lam ngu dốt của mình mà tớ đã. cô khóc nấc lên từng tiếng. từng hình ảnh hiện lên trong đầu. những ngày còn đi học, hai đứa luôn chia sẻ từng món ăn, từng cái bút. Linh Chi rất hiền lành và tốt bụng. cô có ngoại hình xinh đẹp. Có đôi mắt sáng long lanh Rồi những hình ảnh đẹp đẽ nhất của Linh Chi trong bộ váy cưới Rồi những món quà mà Linh Chi tự tay làm để mang đến cho cô Tất cả như mới hôm qua Sao giờ lại đau lòng đến vậy? Bình An, tại sao mày lại ác như vậy chứ? Mày không đáng làm con người Sao mày nỡ đối đãi với người tốt với mày như vậy? Cô đã từng nghĩ mình chẳng có gì Nhưng mình vẫn còn người bạn thân rất tốt. Nhưng ngay đêm định mệnh đó cô đã phá nát mọi thứ chỉ vì ganh ghét, đố kỵ. Tại sao tớ lại làm thế? Cô gục mặt xuống gối những tiếng nấc nghẹn, nghẹn như thể cả phổi đang thắt lại. Tớ là kẻ giết người, tớ đã giết bạn thân mình. Đêm đó mình ăn không ngủ nổi, cô chỉ ngồi đó tấm ảnh hai người vẫn nằm trên tay cô không rời. Bên ngoài gió thổi qua khe cửa lạnh buốt như lời nguyền. Một bản án không ai tuyên nhưng sẽ theo cô cả đời. minh An nghĩ lại mọi chuyện đêm đó. Cô giờ chẳng hiểu nổi vì sao lúc đó mình lại xấu xa như vậy. Cái chết của Linh Trì thật sự đau đớn. Lòng cô đang dướm máu như có chiếc gai ẩn trong tim. Chính giờ phút này minh An mới nhận ra rằng không có khổ đau sẽ không thức tỉnh. Tất cả những gì cô làm hôm nay là một sự trừng phạt của cô. Mọi lời lẽ chỉ trích và điều mà cô nhận chính là sự giải vò trong tâm mình. Trong căn phòng giờ đây bóng tối đã bao trùm mọi thứ. Minh An vẫn ngồi im để suy nghĩ. Mọi đau khổ bắt đầu từ một hạt giống mà cô đã từng gieo. Một ý nghĩ xấu, một lời nói lạnh lùng, một hành động tưởng chừng như vô hại nhưng đầy hệ lụy. Và chính mình sẽ đi qua những kết quả đó của những quá khứ đó Không ai thay thế được Không ai gánh dùm được 3 giờ sáng cơ thể Minh An đã mỏi nhừ Đầu cô nặng chịu Minh An lặng lẽ nằm xuống Hơi thở vẫn nặng nơi lồng ngực Nỗi đau vẫn âm ỉ trong tim cô từng hồi Thế rồi cô cũng lơ mơ đi vào giấc ngủ Đang ngủ bất chợt cô thấy cánh cửa bật mở Một luồng gió lạnh sọc vào, hình ảnh Linh Chi hiện ra với khuôn mặt trắng toát, từng giọt máu tươi chảy xuống. Minh An hãi hùng run lên, cô muốn trốn tránh nhưng toàn thân cô cứng đờ, không thể nào cựa quậy được. Linh Chi tiến lại trước giường Minh An đang nằm, đôi mắt nhìn cô đầy ai oán, dạo nói vàng lên oán trách. Tại sao? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy hả? Minh An, cậu trả hạnh phúc lại cho tớ, trả chồng cho tớ." Minh An gồng người cố gắng thốt lên. "Tớ, tớ sai rồi, tớ sai rồi, Linh Chi. Trả lại một gia đình hạnh phúc lại cho tớ." Linh Chi há cái miệng đầy máu đỏ tuôn ra, giọng cười ghê rợn vang lên. Minh An run rẩy muốn ngồi bật dậy nhưng không thể. Bất chợt cô thấy Linh Chi lao vào người cô và bóp cổ cô đè xuống giường. Bàn tay của Linh Chi cứ siết chặt vào cổ cô như một sự thù hận tột độ, khuôn mặt đó áp vào mặt cô tai nghiến. Minh An vùng vẫy trên chiếc giường, cô cố la hét lên vì quá sợ hãi. Đừng mà, Linh Chi, thả tớ ra, tớ xin cậu. Bất chợt cô nghe tiếng chó sủa ở đâu đó vang lên, Minh An giật mình tỉnh dậy, vẻ mặt nhợt nhạt, cô thở hồn hển, mồ hôi lạnh vã ra khắp người. Mình ăn vẫn chưa hoàn hồn vì sợ, cô nhìn về phía trước, cánh cửa vẫn đóng. Mình vừa mơ sao? Tại sao mình lại mơ như vậy chứ? Không lẽ Linh Chi về thật? Cô đưa tay lên vùng cổ mình, chẳng rõ mình vừa mơ hay sự thật. Nhưng tại sao cái cổ cô lại đau buốt như vậy, như thể cô vừa bị bóp cổ? Linh Chi về tìm mình sao? Mà chắc do mình mệt mỏi quá nên mơ lung tung thôi. Minh An không ngủ được nữa, cô lại ngồi suy nghĩ về mình, cô vẫn ám ảnh giấc mơ đáng sợ đó. Thế rồi trời cũng sáng, cô sửa soạn quần áo, rồi đến phụ cho một quán ăn ở gần nơi cô ở. Ở quán, Minh An bưng tô bún đến cho khách, vừa đặt tô bún xuống bàn thì bà khách ngẩng đầu lên nhìn Minh An, người phụ nữ đó nói "Con bé này, hôm qua người ta tới phòng trọ nó làm ẩm lên đấy. Mình An khựng vài giây không nói gì Cô cúi đầu quay đi Nhưng bên tai vẫn nghe mọi người tò mò Họ bàn tán về mình Có chuyện gì hả Cái con bé đó ghê gớm lắm Chẳng phải dạng vừa Hại bạn thân nó chết thảm Chuyện mới xảy ra cách đây hơn một tuần thôi Con gái ông chủ tịch xã đó Hại con người ta nhảy lầu tự vẫn Và lại đứa con chắc cũng một tháng tuổi Ôi trời tội nghiệp Người đâu mà ác vậy Đàn bà con gái gì mất nết quyến rũ chồng bạn Họ bàn tán về cô không ngừng. Mình ăn càng nghe càng cả cảm thấy xấu hổ và tởm lợ về mình. Cô chẳng muốn bước ra nhưng vì công việc phải làm. Hệ thấy mình ăn bước ra phục vụ đồ ăn là ai ai cũng nhìn vào mặt cô một cách khinh miệt không che giấu. Có người còn hỏi thẳng cô. Sao cháu còn trẻ mà cháu ác vậy? Mình ăn sượng mặt chẳng biết trả lời sao mặt cô tối sầm lại. Lúc sau bà chủ quán cũng biết chuyện. Lúc Minh An đang ngồi rửa bát chuẩn bị về thì bà chủ cất tiếng hỏi Minh An nãy cô nghe người ta nói với cháu chuyện đó thật không? Minh An lặng người không biết phải nói gì không thể chối cũng không dám phủ nhận nhưng cái im lặng đó cũng đủ chứng tỏ mọi chuyện người ta đồn thổi là thật Minh An thấy cổ họng nghẹn ngào đắng ngắt nhìn hốc mắt ửng đỏ của cô gái phục vụ bà chủ chỉ biết thở dài Cô thấy con cũng hiền mà, sao lại làm chuyện xấu đến vậy? minh ăn, ngồi im, cô tiếp tục sửa hết đống chén bát rồi đi về. Nhưng bước ra mọi người vẫn cứ nhìn cô như thể nhìn một sinh vật lạ, họ vẫn còn xì sầm bàn tán. Về đến phòng trọ khi trời đã quá trưa, nhưng đập vào mắt cô lúc này là mấy túi xác ngay cổng, có túi bị văng vào trong sân sách ra, những thứ xác bẩn nằm dài xác. Cái thì bị chó cắn xé ra từng chút Mình ăn quay đầu nhìn xung quanh Không thấy ai Nhưng cô biết mọi người ghét cô Nên cố tỉnh ném sát tới Họ không ngừng công kích cô Không ngừng Không chỉ bằng lời nói mà còn hành động Không nói lời nào Cô mở cổng rồi ra thu dọn xác Đi vứt Vừa vứt xong thì gặp bà chủ trọ Bà chủ trọ nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu Rồi lên tiếng nhắc nhở Cháu ở thì chú ý vệ sinh một chút đi rác sao dồn đầy hết vậy Ở bẩn quá Minh An không thể giải thích nổi Chẳng ai tin cô nữa Dạ cháu sẽ chú ý hơn Ừ còn vậy nữa thì Cô không cho ở đâu nhé Liệu sao liệu Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó Sầm tối khi cô đang tắm Thì bất ngờ nghe trên mái tôn Phát ra tiếng rầm rầm Nghe như ai ném đá lên dữ dội Minh An vội mặc quần áo rồi bước ra cô nhìn thấy đám trẻ loi choi, tụi nó đứng ngoài cổng cười khúc khích. Minh An la mắng: này, sao mấy đứa ném đá nhà chị vậy? Một đứa trả lời: ai ném đâu? Minh An quay lưng bước vào, thì lại nghe thanh âm rầm rầm trên mái tôn. Cô bước ra chưa kịp nói thì một cục đá to bằng nắm tay phăng thẳng vào cô. Minh An không né kịp, cục đá đập vào mắt cô đau buốt. Minh An ngồi thụp xuống đưa tay bịt lên mắt mình, cảm giác vừa đau vừa tuổi. Cô giấm dứt khóc, thấy vậy bọn trẻ kia mới chạy đi. Bước vào nhà soi vào gương thì mắt đã bầm tím và dỉ máu già đau nhức. Cô lấy tiền đi ra tiệm thuốc tây mua thuốc về thoa với uống. Cô bán thuốc nhìn cô vẻ thương xót. Tối hôm đó, Minh An ngủ cô lại gặp ác mộng. Hình ảnh Linh Chi hiện ra như lần trước với khuôn mặt đầy máu đỏ. Linh Chi lại oán than cô. Minh An, sao cậu ác với tớ hả? Tớ tốt với cậu, sao cậu lại nhẫn tâm đối xử với tớ như vậy? Mình An, cậu có biết không? Minh An lại không thể nào ngồi dậy, cô cựa quậy không ngừng, miệng lầm bẩm. Linh Chi, tớ sai rồi, tớ rất hối hận, cậu tha cho tớ. Không, không tha thứ cho cậu. Mình An, cậu đáng chết. Linh Chi lại lao vào cô và bóp cổ. Minh An vùng vẫy nghẹt thở rồi giật mình tỉnh dậy. Cô đưa tay vào cổ mình sợ hãi, mồ hôi lại đầm đìa. "Linh Trì, cô ấy sao có thể?" Thế rồi cô không dám ngủ nữa và thức cho đến sáng. Sáng ra, người cô uể oải, đầu đau nhức. Đứng trước gương, Minh An nhìn con mắt trái của mình sưng to khó chịu. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô không muốn gặp mặt ai nữa. Người phụ nữ bán tạp hóa thường ngày hay nói cười với cô. Nay bà cũng nhìn cô bằng ánh mắt không vui nữa. Mình ăn ngồi lặng trong phòng bụng đói nhưng chẳng muốn ăn. Cô ngồi trên giường nghĩ về mọi thứ, nghĩ về hiện tại. Những lời chửi rủa, rè biểu và ánh mắt khinh bỉ của mọi người dành cho cô. Và những cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh đó cứ lặp đi lặp lại mà cô không lý giải được. Cô cảm thấy mình khổ sở và mệt mỏi. Mình An tự hỏi, mình phải làm gì đây? Dường như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Như thể từng cánh cửa đều đóng sầm lại, từng tiếng gọi đều rơi vào im lặng, từng hy vọng như tan vào hư vô. Những ngày cứ diễn ra như thế, tim cô không chỉ thấy đau mà cô còn thấy mình bị bỏ rơi trong chính cuộc đời của mình. Lúc này đây mình An nghĩ, mọi thứ đã hết rồi. Không còn gì cứu vãn được nữa Mọi thứ đều sụp đổ Rốt cuộc mình đang sống vì điều gì Trước mắt cô chỉ còn là bóng tối Cô muốn biến mất khỏi thế giới này Không phải vì cô muốn chết Mà là vì cô không biết sống tiếp như thế nào cho đúng Trời sáng vì quá mệt mỏi Hôm nay mình ăn không muốn kiếm tiền nữa Cô không muốn đến quán phụ việc Bây giờ cô chỉ nghĩ tới cái chết Cô ra ngoài và đến tiệm thuốc Tây với ý định mua thuốc ngủ về tự vẫn. Đứng trước cô chủ tiệm, Minh An khẽ nói bán cho cháu một vỉ thuốc ngủ. Cô chủ tiệm thuốc nhìn Minh An rồi hỏi về tình trạng sức khỏe của cô. Minh An nói mình mất ngủ triền miên. Nhìn về mặt mệt mỏi của Minh An, cô chủ quán bán cho cô hai lần thuốc và dặn dò cách uống. Cầm bịch thuốc trên tay biết không đủ liều Mình ăn ghé tiệm khác mua thêm Khi về nhà đóng sầm cửa lại Cô ngồi đó một hồi lâu Rồi quyết định lấy thuốc vừa mua ra Cô nhìn mỡ thuốc trên tay Mà tuôn trào nước mắt Có lẽ người ta nói đúng Mình là kẻ xấu xa bị ổi Mình sống chỉ thêm ô nhục Chẳng còn ai nữa Chẳng còn bố mẹ Chẳng còn nhà cửa Cô độc một thân một mình Bị xã hội xa lánh Ai cũng ghét bỏ mình Mình tồn tại trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Mình An nhớ đến bố mẹ cô thì Thầm. Con đến với bố mẹ đây. Mình An lập tức bỏ hết thuốc vào miệng và uống ngụm nước. Cảm nhận mấy viên thuốc đi qua cổ họng và trôi xuống. Mình An nằm trên giường. Một giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt nóng hổi. Minh An nằm đó đôi mắt rưng rưng nhìn lên trần nhà. Bao nhiêu đau khổ mà cô đang nếm trải đã quá sức chịu đựng Dưới sàn nhà những vỏ thuốc nằm đó Cô đã uống một lần bốn liều thuốc Để mong mình sẽ ngủ không bao giờ thức dậy Không gian rơi vào yên tĩnh hết mức có thể Những tia nắng xuyên qua từng kẽ hở nơi ô cửa Mình An khẽ nhắm mắt lại Và thuốc bắt đầu có tác dụng Cô cảm thấy buồn ngủ không kiểm soát Nhanh chóng Mình ăn thiếp đi trên chiếc giường Cô nằm đó với cây bụng trống không Lúc sau Có vài đứa trẻ nghịch ngợm Lại văng đá lên mái nhà Âm thanh rầm rầm phát ra Nhưng Minh An vẫn còn ngủ say Bên ngoài năm bảy đứa trẻ Vẫn đứng đó Tụi nó biết có người bên trong Nhưng không thấy phản ứng Thế là mấy đứa trẻ đó lại leo rào vào nhà Để xem thử Nhìn qua khe cửa thấy Minh An nằm ngủ Mấy đứa trẻ lại đập cửa nghịch ngợm Lúc này bà chủ nhà trọ tình cờ đi ngang qua, thấy vài đứa lay choay phá hoại phòng trọ. Bà tức giận chửi mắng thì bọn trẻ nói có người ngủ bên trong nhưng không trả lời. Nghe vậy bà chủ trọ hoài nghi về báo với chồng, bà sợ Minh An tự vẫn trong đó, sẽ ảnh hưởng tới bà. Ông chủ trọ nhanh chóng tới phòng trọ và phá cửa, như những vỏ thuốc nằm trên sàn nhà, rồi ông kêu gọi Minh An nhưng cô không tỉnh. Mọi người lập tức đưa cô tới trạm y tế gần nhất để sơ cứu. Một hồi Minh An cũng tỉnh dậy. Bà chủ trọ bước vào chửi cho cô một trận. Cô bị điên hả? Muốn chết thì về nhà cô mà chết. Cô chết ở đó rồi ai dám thuê nữa? Đúng là gặp gì đâu không? Minh An lý nhí. Dạ cháu xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Ngay từ bây giờ cô dọn ra khỏi phòng trọ của tôi ngay. Cho cô thuê phòng con ngày tôi mang họa. Minh An trở về phòng trọ. Bà chủ trọ đã đứng sẵn ở đó để đuổi cô đi Mình An vào trong thu dọn đồ đạc Nhưng cô không thể nào mang đi hết Nào tủ, bàn, máy may và các thứ linh tinh Mình An đành gọi một người thu mua phế liệu tới Cô bán tất cả những gì cần bán Trên người cô chỉ có vài triệu Và vali cũ được quần áo Kéo vali bước ra ngoài Cô đi trên con đường đầy nắng Bóng cô trải trên lòng đường cô độc từng bước chân. Cô đi đến một góc trong chợ và ngồi đó. Mua một ổ bánh mì ngồi ăn. Nước mắt lại ứa ra vì hối hận. Giá như ngày đó cô đừng làm gì sai. Đừng ganh tị hơn thua. Thì có lẽ giờ này cô không khổ. Đến chiều cô lang thang ngoài con phố đông đúc. Nhưng lòng lại chống trải cô đơn. Mình ăn chán trường gương mặt tiểu tụy mệt mỏi. Cô ngưng lại nhìn con phố lên đèn.